Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net kêu ông công việc Vương Kim Vĩnh nói công sao Sau đó chỉ có thể bắt đắc sĩ Đáp ứng vào cúp điện thoại Sau đó ông bắt đầu suy nghĩ Trong khoảng thời gian ngắn Phải đi đâu mà tìm tài xế đây Đứng trước mặt Vương Kim Vĩnh Chính là một người đàn ông có tân hình cao lớn Năm nay 34 tuổi được gọi là Tống Cương Triệt Cương Triệt lấy họ Tống Nguyên nhân là bởi vì Liên tưởng tới Tống Vi Bởi vì yêu cầu cấp bách của Vương Kim Vĩnh Là tìm kiếm một người tài xế, kiếm cách dọn sân nhà. Mà người làm vườn thì lại không có nhiều thời gian dành. Sau một phen chọn lừa, ông cảm thấy vóc người cuộc tống cương triệt phạm vỡ. Bộ dáng có vẻ được rèn luyện, vì vậy nói không hai lời lập tức mướn anh. Nhưng mà vương kiêm vĩnh cũng không phải là kẻ dễ gạt. Cặp mắt của ông sắc bén không ngừng nhìn cương triệt từ trên xuống dưới. Người đàn ông này cực kỳ giống tương long Ở đáy lòng của vương kiêm vĩnh cười một tiếng, vương kiêm vĩnh hắn giọng chậm rãi nói. Mà dù anh mới đi làm một ngày đầu, nhưng mà có thể kiện anh bận rộn đó. Một kế hoạch hoàn mỹ công sơ sát hình thành trong đầu của ông. Sắc mặt không đổi ông cất tiếng nói. Ấy. Cháu của tôi cũng sắp hết kỳ nghỉ rồi. Thời dịp còn trong hai tuần lễ. Tôi tình dẫn nó sẽ đi gặp một người bạn cũ. Thuận đường khoe khoang với bọn họ một chút. Cho nên hai tuần này chỉ có Thủy Y ở nhà một mình. Chờ một chút nữa tôi sẽ giới thiệu các người biết. Thủy Y ư? Cương triệt thư do hỏi. Xin hỏi cô ấy là... Anh bạn trẻ tuổi à? ai chỉ cần làm việc xong chuyện của mình là được rồi. Những thứ khác không nên hỏi quá nhiều. Một ngày nào đó anh sẽ biết thôi. Vương Kim Vĩnh khẽ mỉm cười có ý mà nói. hiển nhiên Vương Kim Vĩnh này cũng không phải là ra màu hồ đồ. Bởi vì sự lộ ra chân tướng, Công triệt cũng không dám hỏi nữa lập tức ngậm miệng lại. Thủy ý à? Vương Kim Vĩnh trước cửa ở bên ngoài kêu to. Ta đang ở trong thư phòng, còn tới đây một chút đi. Được ạ. Thủy y cầm gậy gõ gõ trên mặt đất chậm rãi đi tới thư phòng Ở cửa thư phòng Thủy y cũng đã cảm giác được một sự mãnh liệt khác thường Cảm giác nghẹt thờ sông tới mặt khiến cho tâm của cô nhịn không được mà co rống lại Loại cảm giác đó giống như là mười năm trước ở chung một chỗ với anh thì luôn sẽ có một áp lực không hiểu nghĩ đến đây lòng bàn tay của cô bởi vì cẩn trương mà đổ ra mồ hôi Có người ư? Trực giác của cô hỏi Đúng vậy, vương kiếm viễn cắt lời giới thiệu Đây là Tổng cần Triệt Tên Sinh, là tài xế kiên kép sân mới của nhà chúng ta mới mượn. Cương Triệt vừa nghe thấy hai chữ này, thì máu ở trên người tùy y dường như đông cứng lại khiến cho cô hơi run rẩy Bởi vì sợ mình thất tố, cô lập tức chấn định lễ phép cất tiếng. Tổng Tên xanh xin chào. Gọi tôi là Cương Triệt là được rồi. Anh nhăn nhặt nói. Dù sao tôi lại tới để phục vụ cho các người, nên không cần phải khách khí như vậy. Tiếng trông của anh mang theo một chút giọng Nhật Bản, Điều này đối với cô mà nói chính là cả đời không quen, anh ấy sẽ không phải là tiên long cương triệt chứ. Nhất thời cô cảm thấy một trận trời đất quay cuồng càng người muốn ngất xỉu. Vì vậy, cô vội vàng ngồi xuống ở trên ghế salon, cố gắng ổn định tâm tình của mình. Thủy à? Vương kim vĩnh cương chiều nhìn cô tràn đầy ánh ngái nói. Ta đã kêu người đặt vé máy bay rồi, ngày mai ta muốn mang tương long đi thăm bạn bè của ta. Đã lâu chưa gặp bọn họ, cho tới bây giờ rất là nhớ họ. Thật là xin lỗi, cho đến bây giờ mới nói cho con biết chuyện này. Hy vọng con có thể tha thứ. Cái gì chứ? Hai tuần lễ này, Cương Triệt liền chăm sóc cho con. Dù sao Cương Triệt cũng là một phần tử của gia đình chúng ta. Nếu như có thể, con lại tìm anh ta. Vương Kim Vĩnh cắt lời dặn dò. Tôi... Thủy y do dù, nhưng cô không dám cự tuyệt. Sợ sẽ khiến cho Vương Kim Vĩnh hoài nghi. Tôi biết rồi. Thờ dịp từ lòng ở lớp học bổ túc còn chưa trở về. Cương Triệt đã rời đi trước tránh cho thân phận bị bại lộ dù sao ông Trần tài xế sẽ đưa tư Long trở về mới kết thúc công việc 10 ngày cuối mà sáng sớm ngày mai Vương Kiêm Vĩnh sẽ mang tư Long rắn nước ngoài bởi vì người đi cùng sẽ thuận đường cho đón bọn họ cho nên Cương Triệt cũng không cần đưa bọn họ đi đến sân bay và cũng sẽ không chạm mặt tư Long. anh tin tưởng một ngày nào đó anh nhất định có thể đứng ngay ngắn ở trước mặt tư Long mà tự nhận thân phận của mình để cho Tư Long gọi anh một tiếng ba. Bởi vì đạt thành nguyện vọng này, hiện tại quan trọng nhất, chính là anh phải nghĩ biện pháp một lần nữa lấy được Thủy Y. Ngày hôm sau, sau khi Vương Kim Vinh và Tư Long đi ra nước ngoài, anh lập tức tìm một cái cớ, cầm một số tiền lớn để mua người giúp việc Á Đế, kêu cô ta nghỉ ngơi hai tuần đấy. Á Đế cười hì hì cầm tiền lên đi, chỉ cần hai tuần sau cô ngoan ngoãn trở lại trình diện Vương Tiên Sinh, tin tưởng cũng sẽ không phát hiện ra đâu. Hôm nay trong căn nhà lớn như thế, chỉ còn lại anh và Thủy Y. Đêm hôm đó, Thủy Y lật tớ lật lui không thể nào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net